Xin kính chào quý vị khán thính giả Mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vương Vlog Hôm nay, xin mời quý vị tiếp tục đến với chương 7 và chương 8 Trong tiểu thuyết Lầu Tỉnh Mộng của tác giả bà Tùng Long Xin mời quý vị cùng lắng nghe Chương 7 Mù Sâu Làng Chị thấy em khóc, trong lòng thương xót quá Đưa tay ra, lau nước mắt cho em và nói Từ ngày chị về đây Chị hiểu là em không được sung sướng Chị toàn hỏi nhưng lại thôi Em buồn lắm phải không? Người khách nào vừa mới đến đó? Và chị nghe Hình như huyện tích lái xe đi đâu khi nãy kia mà Bích Ngọc ngồi dậy Cố gượng vui, nói Chuyện của em dài dòng lắm Nói ra chỉ làm cho chị khổ mà thôi, ít gì. Em sợ mẹ hay, thêm lo nghĩ cho em, thì em đắc tội với mẹ nữa. Bích Ngọc nói xong, lại cúi đầu lặng thinh. Làng chì nói, Em nên cho chị biết, mày ra chị có thể an ủi em một phần nào hay không. Chị không bao giờ nói cho mẹ biết đâu. Bích Ngọc liền kể cho Lan Chi nghe từ thái độ thay đổi của huyện tích sau ngày cưới đến câu chuyện của Ngọc Lan Hương và những lời mà ấm mạnh vừa nói với nàng về chuyện huyện tích có vợ. Nghe xong, Lan Chi nói Em đã yêu huyện tích, thì em nên tin chồng. Theo chị, thì một người như huyện tích không bao giờ lại hèn hạ như thế. Chắn qua vì miệng đời ganh tị Mà đồn đãi thế thôi còn như huyện tích có vợ rồi em càng không nên nghĩ đến nó huyện tích không phải là người tệ bạc Nếu chàng đã có vợ mà đã bỏ vợ thì tin chắc rằng trong việc đó phải có một nguyên nhân nào đó mà người ngoài không thể thấu hiểu được em à về câu chuyện của Ngọc Lan Hương em nên tin lời huyện tích đừng nghĩ vẫn vơ làm gì Sự nghi kỵ làm khổ con người ta nhiều lắm Còn về vụ gia tài Nếu bảo huyện tích biết được tờ di chốt bí mật Thì nhất định chị không tin rồi Huyện tích nếu có ý vị vụ gia tài Thì chàng ta có đời nào đợi đến khi gặp em ở Mỹ Trang Mới tìm đến lầu tỉnh mộng Huyện tích nếu muốn thì đã đến lâu rồi Có lẽ trước ngày lầu tính mộng sụp đổ điêu tàn kia Phải thế không em? Huống chì, huyện tích giàu có Ruộng đất thiếu gì Mà đi toan tính lấy em? Bích Ngọc nghe chị nói Trong lòng thấy nhẹ bớt đôi phần Lan Chi lại nói Ấm mạnh thật quả là một người không biết điều Chàng ta về đây với mục đích gì? Ngoài việc nói xấu huyện tích Để phá hoại hạnh phúc gia đình em Bích Ngọc làm thân, nàng đã kể hết cho Lan Chi nghe, nhưng nàng đã giấu giếm về chuyện trước kia ấm mạnh đã hôn nàng và tình yêu của Bích Ngọc đối với ấm mạnh ngày xưa. Bích Ngọc cũng giấu không cho chị hay về câu chuyện tâm tình mà ấm mạnh vừa tỏ với mình. Nhưng Lan Chi là người thông minh, nàng đoán biết Bích Ngọc trước kia đã yêu ấm mạnh. Giữa hai người, Đã xảy ra chuyện gì rồi? Bích Ngọc đời mãi không được, đành phải nhận lời huyện Tết để cứu vãn tình thế gia đình. Làng chi hiểu rằng, ngày nay chàng ta quay về để phá rối hạnh phúc gia đình của huyện Tết và đồng thời cũng toan tính cướp lại tình yêu của Bích Ngọc và hưởng cái gia tài mà nàng vừa thừa kế. Ấm mạnh tùy trước kia có thương Bích Ngọc thật Nhưng thấy nàng nghèo nên không cưới Đến khi nghe Bích Ngọc giàu tiếc tình tiếc của Nên mới quay trở về Làng chi hiểu lắm Nhưng nàng không nói ra cho Bích Ngọc biết Làng chi chỉ nói thêm Em đã yêu chồng Thì phải tin chồng Là một người đàn bà Việt Nam Em phải nhớ câu Trăm năm trăm tuổi mây rủi một chồng Nào ai theo phụng vẽ rồng mà ai Bích Ngọc nói Chị tưởng em nghe lời ấm mạnh sao Có điều em thấy lòng em buồn buồn chị ạ Phải chi huyện tích đừng hờ hững với em Làng chi nói Em nên tìm hiểu xem Có làm điều gì cho chàng phiền lòng không Nhưng chị thấy huyện tích Hết sức chu đáo với em kia mà Bích Ngọc nói Vâng, huyện tích vẫn chịu chuộng săn sóc em Nhưng thật sự Không còn yêu em như ngày chưa cưới gì chị ạ Làng chi nói Một nhà văn bảo Thời gian là người bạn trung thành của tình bạn Nhưng thời gian Lại là kẻ thù đáng sợ của ái tình Khi còn là một ý trung nhân Cái tình nó khác Em ái say sưa mơ mộng Nhưng khi đã thành vợ chồng rồi Nó lại bình thản Chứ sao còn nồng nạn như cũ nữa Bích Ngọc đang buồn Bỗng bật cười và tự nhủ thầm Lan Chi làm sao hiểu được ái tình là gì Lan Chi chưa yêu Và chưa được yêu Mặc dù Lan Chi lớn tuổi Và là chị của Bích Ngọc Chưa yêu Mà nói chuyện tình cảm Thì khác nào các anh thầy bói mù xem voi Chuyện tình mà Lan Chi nói Chỉ dựa vào sách vở Mà đã là sách vở Thì chắc gì đã trốn Các ông văn sĩ nói chuyện tình ái Theo sự tưởng của họ Khác nào anh thầy bói bảo con voi giống cây quạt Vì họ sờ nhầm cái lỗ tai to tướng của nó Thấy em cười Lan Chi cũng cười theo Nói Thôi đừng buồn nữa Chúng ta đi xuống bếp Xem chị bếp nấu nướng ra sao nhé Hai chị em đi ra Cô chị choàn tay lên cổ cô em Một cách thân mật Bữa cơm hôm đó lặng lẽ trôi qua Một cách tẻ nhẹ Thỉnh thoảng ấm mạnh mới nói chuyện Với Lan Chi mà thôi Ăn xong Huyệt tích nói với Bích Ngọc Anh lại sắp đi Đà Nẵng Năm hôm Để lo công việc cho công ty trong ấy Chuyến đi này Anh ít lo ngại Vì đã có chị Lan Chi ở nhà với em Quay lại Lan Chi Huyền tích nói Chị bớt đọc sách một tí nha chị Để thì giờ trò chuyện với vợ em cho vui Độ 5 ngày em sẽ về Và tặng chị một tủ sách khác Dượng định lo lót cho tôi chứ vậy Ừ Dượng có việc cứ đi Đã có tôi ở nhà Bích Ngọc cũng không buồn đâu Có điều dưỡng đi, lấy ai tiếp ông ấm mạnh? Làng chi muốn tỏ cho ấm mạnh hiểu rằng, một khi huyện tích đi khỏi, ấm mạnh cũng nên rời khỏi Mỹ Trang, chứ còn ở lại làm gì nữa, khó coi lắm. Nhưng ấm mạnh chắc là có ý muốn ở lại Mỹ Trang, nên trơ trẻn nói. Cô làng chi định đuổi khách à. Mai mốt cô có gia đình, ai còn dám đến thăm cô nữa. Anh tích với tôi là chỗ thân tình. Tôi có khác nào em ruột anh tích? Anh có việc cứ đi, tôi cần nghỉ. Tôi đi theo anh, sẽ làm trở ngại công việc làm ăn của anh, chứ ít gì. Huyện tích nghe thế, cũng nói. Em Bích Ngọc và chị Lan Chi đừng ngại, tôi và ấm mạnh thân nhau từ nhỏ. Huyện tích nói có vẻ mỉa mai, nhưng ấm mạnh cứ làm lơ. Huyện tích đi rồi, Bích Ngọc và Lan Chi suốt ngày cứ ở trong phòng, nói chuyện hoặc đọc sát. Chỉ có bữa cơm là ba người ở trong phòng ăn, trao đổi vài câu khách sáo. Và ấm mạnh, cố tìm cơ hội để nói chuyện với Bích Ngọc, nhưng cứ bị Lan Chi có mặt ở đó, nên đành bó tay bất lực. Đêm nay là đêm rằm, trăng sáng. Sau bữa cơm, Bích Ngọc đã toan về phòng như mọi hôm, nhưng làng chì cứ né ngồi nghe ấm mạnh kể một câu chuyện mà chàng vừa đọc của một tác giả người Anh. Bích Ngọc cũng đành ngồi lại nghe. Trong lúc ấy, ở dưới nhà sau, có tiếng lào xào. Một lát, chị bếp lên thưa với Bích Ngọc. Thưa bà, ông con trước khi đi có dặn, hôm nay kêu người đến làm gạo, Bà cho mở kho lấy lúa để họ say giả Bích Ngọc nói Tôi sẽ xuống ngay bây giờ Bích Ngọc quay lại nói với Lan Chi và Ấm Mạnh Hôm nay ta sẽ được nghe một cuộc hát họ thích thú lắm Cứ thường lệ, có trăng sáng thì mấy người lối sớm qua giải gạo dùm Và đua nhau hát ví, vui làm sao Lát nữa chúng ta ra trước thềm hoa ngồi cho mát Và cũng để nghe họ hét Lan Chi nói Thế thì thích lắm Ấm mạnh có vẻ không thích Nói cái vĩ hạt lối ở thùng quê Ai cũng thích Nhưng tôi chả thích tí nào Tuy nói thế Nhưng khi Lan Chi và Bích Ngọc ra ngồi trước thềm hoa Ấm mạnh cũng ra theo Thình lình, ấm mạnh hỏi Bích Ngọc. Bích Ngọc có thấy thái độ của huyện tích khi tôi hỏi anh ta về chuyện buôn bán lỗ lã và chuyện hôn nhân của anh ta trước kia không? Bích Ngọc nói. Sao anh cứ nói chuyện ấy với tôi làm gì? Tôi không muốn nghe nữa mà. Sao Bích Ngọc không muốn nghe? Hạnh phúc của Bích Ngọc có liên hệ đến chuyện ấy lắm chứ. Bích Ngọc nên nhớ rằng Người đàn bà Việt Nam ngày hôm nay Không còn bị ràng buộc một cách tàn nhẫn Trong cái vòng lễ giáo cũ kỹ nữa Bổ phận Đành rằng ai cũng có bổn phận Nhưng bổ phận Phải đi đôi với hạnh phúc chứ Hy sinh vô nghĩa Chỉ có hạng người mù tối mà thôi Làng chi nghe những lời nói trái tay của ấm mạnh Toan trả lời Thì Bích Ngọc đã nói trước Còn người ta ở đời khác hơn loài vật ở chỗ biết bổn phận của mình Người nào làm tròn bổn phận thì tâm hồn của người ấy sẽ được yên ổn Mà tâm hồn yên ổn thì mới sung sướng được Chỉ có hạn người tính hơn thua tròn méo là khổ sở mà thôi Cảnh tôi bây giờ như ván đã đóng thuyền Ai nói ra nói vào không còn quan trọng nữa Ấm mạnh cười lạc nói Bích Ngọc đừng nói thế Để sau này phải ăn năn Bích Ngọc làm thân Trong lúc ấy Tiếng một cô giả gạo Cất lên lạnh ló Tiếc gì một miếng trầu cay Sao anh không hỏi Những ngày còn không Bây giờ em đã có chồng Như chim vào lòng Như cá cắn câu Cá cắn câu Biết đâu mà gỡ Chim vào lòng Biết thỏa nào ra Bích Ngọc lắng tay nghe giọng hát lạnh lót ấy Lòng thấy ngậm ngùi không ngôi Ấm mạnh có lẽ cũng đã nghe câu hát Vừa có ý trách móc Vừa có ý cảnh tỉnh người yêu cũ ấy Nên chàng biểu môi nói lớn Cảnh yên phận Ai mà khéo đặt ra câu hát ấy Để trói buộc người đàn bà trong cảnh ao tụ như thế Cảnh tinh thần ủy mị ấy Tai hại vô cùng Nó biến con người ta thành cái máy Không còn lý trí gì cả Bích Ngọc làm thinh không buồn trả lời Còn Lan Chi Nàng thấy khinh bị ấm mạnh lạ thường Những câu hát ví vong lại cất lên giữa đêm trăng Và tan trong cảnh trời trong gió mát tiếng một cô gái khác di dõm và hóm hỉnh Ba năm 3 tuổi anh ơi, phải chi ba năm một tuổi, em ngồi chờ anh. Cả bọn lại cất tiếng cười giòn giả. Một cô gái khác lấy giọng nghiêm trang hát Đèn hết dầu còn tắt, còn hoa hết nghị hết thơm. Bảo bạn đừng lên xuống đêm hôm Miệng thế nhân gian đàm tiếu, nàm với nờm, cực êm. Lại một chàng cười khác nổi lên, rồi có tiếng chị bếp nói kì anh Thái, anh trả lời cho các cô ấy chưa? Ai bảo hát ghẹo có một câu, mà để cho ba cô đây nghiến, của đáng tội Lan Chi nói với Bích Ngọc Cái anh Thái hát câu gì, mà bị ba cô cho ba câu hay dường ấy nhỉ? Bích Ngọc nói Lúc nãy lo nói chuyện Nên mình không nghe anh Thái hét Nhưng đại để Anh chàng trước kia cũng có đi hét Nên quen với ba cô này Ba cô cũng có để ý đến anh ta Nhưng sau anh ta hoặc có vợ Hoặc để trôi cơ hội Không hỏi một trong ba cô Để họ đợi mãi không được Bỏ đi lấy chồng Bây giờ anh ta tiếc Ví von cho vui ấy mà Làng chì nói để ấm mạnh nghe có ai bảo nhắc chuyện cũ làm gì để cho người ta cho một bài học đích đáng dưới nhà có tiếng chị bếp nói lớn mời anh Thái và các chị nghĩ tay dùng sôi đậo rồi sẽ giả tiếp tiếng hát cùng với tiếng chạy im bạc lúc bây giờ từ phía cuối vườn có một tiếng sáo du dương cất lên cao vước Rồi tan trong không khí như một tiếng ngân dài Lan Chi và ấm mạnh lắng tai nghe Hết sức kinh nghè Lan Chi nhìn Bích Ngọc như có ý hỏi Còn ấm mạnh thì nói Tiếng sáo gì mà lạnh lót như vậy kìa Mới nghe như tiếng chìm Nhưng nghe kỹ thì không phải Bích Ngọc nói Ngọc Lan Hương đó Ấm Mạnh hỏi Ngọc Lan Hương là ai thế? Chà, cái tên đẹp quá Bích Ngọc kể câu chuyện Ngọc Lan Hương cho Ấm Mạnh nghe Như lời huyền tích đã kể Khi Bích Ngọc kể xong, Lan Chị nói Kể ra thật đáng thương hại cho thiếu phụ kia Đời sao lại có hẹn đàn ông tệ bạc đến như thế than ôi, thật là những trang tình sự ảo não Ấm Mạnh ngồi suy nghĩ, không nói gì. Nhưng một lát sau, chàng đã đứng lên đi về phía sau vườn. Bích Ngọc nhìn theo Ấm Mạnh, thì Lan Chi nói. Ấm Mạnh đi tìm Ngọc Lan Hương. Bích Ngọc tò mò muốn đi theo Ấm Mạnh. Vì sự thật, nàng đang nuôi một mối nghi ngờ trong lòng. Bích Ngọc cũng thừa hiểu rằng, nghi như thế là nàng có lỗi với chồng. Nhưng nhiều việc dồn dập, khiến Bích Ngọc không sao có được tinh thần sáng suốt, yên ổn. Bích Ngọc muốn đứng lên đi ra phía sau vườn, nhưng vì có Lan Chi ngồi đó, nên nàng không dám đi. vả lại, đi ra sau vườn, thế nào cũng phải đi ngang qua nhà bếp. Bọn người ở đó sẽ chú ý, và nghi ngờ nàng và ấm mạnh hẹn hò gặp gỡ sau vườn thì nguy. May sao... Lan Chi đứng lên bảo em Chị đi vào phòng tắm Em cũng nên vào nhà nghỉ Bích Ngọc chụp được cơ hội Đi vào nhà ngay Một lát sau Bích Ngọc đi dọc theo hàng cao phía bên hông nhà Và vòng ra sau vườn Tiến dần về phía hồ nước Ở cuối vườn Bích Ngọc đi như thế Bọn người ở nhà bếp không thấy được Bích Ngọc khóa cái áo tràng màu đen Nên nàng cũng có thể lẫn với bóng cây Bích Ngọc đi đến bờ hồ Thấy ấm mạnh đang ngồi với Ngọc Lan Hương Bích Ngọc không khỏi lấy làm lạ Sao ấm mạnh lại làm quen được với Ngọc Lan Hương Ấm mạnh và Ngọc Lan Hương Ngồi quay mặt về phía hồ nước Không thấy được Bích Ngọc Lúc bấy giờ đang nắp sau một góc cây lớn Ở phía sau hồ Ngọc Lan Hương vẫn bận một bộ đồ trắng Và tóc xỏ xuống vai một cách thơ ngay Mặt nàng dưới ánh trăng Trông đẹp lạ lùng Một vẻ đẹp thần tiên huyền ảo Bích Ngọc thấy ấm mạnh cầm tay Ngọc Lan Hương Và nói với Ngọc Lan Hương Bằng một giọng nói hết sức êm đềm Giọng nói ấy Bích Ngọc chưa từng nghe Ở cửa miệng ấm mạnh bao giờ Cô có việc buồn lắm phải không Đêm nào Cô cũng ra ngồi đây than khóc Không ai làm bạn với cô Để an ủi cô Ngọc Lan Hương giật đầu hai ba lần Tỏ vẻ hiểu lời của ấm mạnh nói Ấm mạnh lại nói Cô có thể cho tôi biết Việc đau buồn của cô không Tôi có thể an ủi cô đôi phần không Vừa nói Ấm mạnh vừa đưa tay lên vuốt mái tóc của Ngọc Lan Hương Như một người anh dỗ dành em gái Ngọc Lan Hương ngồi im Không hề phản đối những cử chỉ của ấm mạnh Ấm mạnh lại nói Cô cứ kể cho tôi nghe Tôi sẽ đi tìm cho được Người đã phụ cô Bắt họ về đây Buộc họ phải đưa cô ra khỏi chốn sầu tuổi Nếu không Tôi sẽ đem họ ra ánh sáng pháp luật Ngọc Lan Hương ôm mặt khóc Nàng lát đầu tỏ vẻ thất vọng Ấm mạnh lại tiếc Cô cho tôi biết tên cô Bỗng Ấm mạnh nhớ ra lời Bích Ngọc Bảo Là Ngọc Lan Hương Căm Nên rút trong túi ra một tờ giấy Lấy cây bút máy và nói với Ngọc Lan Hương Cô nói không được Nhưng chắc là viết được chứ Cô thử viết tên cô ra tờ giấy này đi Ngọc Lan Hương cầm viết, viết xong, trao cho ấm mạnh. Bích Ngọc nghe ấm mạnh đọc lớn. Ngọc Lan Hương Ấm mạnh lại hỏi Cô có nhớ tên của chồng cô trước kia là gì không? Cô cứ viết tiếp ra đi. Ngọc Lan Hương lại cầm bút viết. Ấm mạnh lại đọc lớn. Hát tê Bích Ngọc thấy tim mình ngừng đập Một mũi tên xuyên qua tim nàng Ít đau đớn hơn là một chữ hát tê là gì? Chẳng phải là huyện tích sao? Thế thì còn chối cãi gì nữa? Huyện tích đã phụ Ngọc Lan Hương Là người vợ trước của huyện tích Ấm mạnh hỏi Cô ở với chồng cô Có hôn thơ hôn thú không? Ngọc Lan Hương gật đầu Ấm mạnh lại hỏi Cô có nhớ ngày chồng cô cưới cô không? Và đám cưới tổ chức tại đâu? Cô ráng nhớ và viết cho tôi xem Ngọc Lan Hương suy nghĩ một lúc thật lâu Rồi mới viết Tại Mỹ Trang, ngày 18 tháng 5, năm 1930 Bích Ngọc thấy mình không còn đủ can đảm để đứng nghe nữa nàng lão đảo đi theo lối cũ trở về phòng đám cưới có hồn thờ hồn thú làm tại Mỹ Trang cách đây 10 năm trời ơi sao huyện tích lại nói dối nàng Bích Ngọc thấy nàng không có một chút gì ghen với Ngọc Lan Hương Bích Ngọc chỉ buồn là làm sao huyện tích lại nói dối nàng Bích Ngọc về đến phòng nằm lăn ra suy nghĩ trong lòng chua xót không sao tả được. Ngày hôm sau, ấm mạnh đi vắng một ngày, mãi đến chiều tối chàng mới về. Trong bữa cơm tối, ấm mạnh có vẻ hài lòng về một việc gì, nên nói cười vui vẻ. Chàng đưa mắt nhìn Lan Chi, rồi hai ba lần như muốn nói, lại ngại ngùng. Bích Ngọc hiểu là ấm mạnh có việc gì muốn nói riêng với nàng, nên nói Ừ anh có việc gì cứ nói chị Lan chi kính miệng lắm là chi không hiểu tại sao Bích Ngọc lại nói với ấm mạnh câu đó thì ấm mạnh đã nói một hơi tối hôm quà tôi ngồi đây nghe tiếng sáo và được nghe Bích Ngọc cho biết về câu chuyện của Ngọc Lan Hương tôi liền đi ra sau vườn tôi gặp ngày Ngọc Lan Hương một thiếu phụ đáng thương Nàng tuy đã ngoài 30 tuổi Nhưng vẫn trẻ đẹp như một thiếu nữ đồng trên Đẹp một cách huyền ảo Vừa thấy tôi Nàng đã toan chạy Nhưng tôi nhẹ nhàng đưa tay ra vẫy nàng Nàng đứng lại nhìn tôi kinh nghẹ Sau cùng Đi lần về phía tôi Nhìn tôi tận mắt Khi thấy tôi là một người lạ Nàng lại muốn chạy nữa Nhưng tôi lanh tay Nếu lấy nàng và dỗ dành nàng như dỗ dành một đứa bé Tôi làm quen được với nàng, liền hỏi tên họ nàng Tôi làm quen được với nàng, liền hỏi tên họ nàng Mặt Bích Ngọc lợt lạ Bích Ngọc nhớ lại những hàng chữ Mà Ngọc Lan Hương đã viết cho ấm mạnh đêm hôm qua Nhưng Bích Ngọc cố làm bộ như chưa biết Để cho ấm mạnh kể hết Thì ra, tên nàng quả đúng là Ngọc Lan Hương. Tên chồng nàng thì nàng viết là H.T. Có lễ cưới làm tại Mỹ Trang ngày 18 tháng 5 năm 1930. Nàng bảo là có hôn thơ hôn thú hẳn hoi. Nói xong, ấm mạnh rút miếng giấy của Ngọc Lan Hương đưa cho Bích Ngọc và nói Đây là nét chữ của người bị tình phụ. Bích Ngọc không buồn cầm tờ giấy, cứ ngồi im. Một lát sau, Bích Ngọc nói Thôi, việc cũ bỏ qua, hơi đâu mà bươi ra mãi. Ấm mạnh cười lạ. Việc cũ, tôi phải nói tất cả để Bích Ngọc và Lan Chi nghe một âm mô hết sức tài tình của người xã Huệ. Suốt ngày tôi đi vắng là để điều tra về cái vụ hôn thơ hôn thú. Làm tại Mỹ Trang Ngày 18 tháng 5 Năm 1930 đó Bích Ngọc ạ Tôi tìm ra nhà làng Mỹ Trang Cho tiền người giữ sổ bộ Để lục tìm tờ hôn thú Của Ngọc Lan Hương Người giữ sổ bộ Đem sổ bộ ra lục Thì lạ thay Cái trang có ngày 18 tháng 5 Năm 1930 Bị ai xé mất Như thế Là việc này còn trong vòng bí mật Bích Ngọc hạ Nhưng dù sao Tôi cũng nhất định làm cho ra lẽ Bích Ngọc cũng hơi lấy làm lạ Về tờ số bộ bị xé Nhưng nàng cố bình tĩnh Hỏi ấm mạnh Để làm gì chứ Ấm mạnh nhìn Bích Ngọc với đôi mắt phiền trắc Rồi nói Bích Ngọc hỏi tôi Làm ra lẽ để làm gì à Bích Ngọc lại tàn nhẫn với tôi đến thế à Bích Ngọc không biết rằng Tôi yêu Bích Ngọc hay sao Nếu huyện tích Vì yêu Bích Ngọc Mà cưới Bích Ngọc Thì tôi không nói gì Chứ huyện tích cưới Bích Ngọc Vì một sự mưu tính về tiền bạc Để lợi dụng về tiền bạc Thì tôi nhất định Sẽ phá tan cục hôn nhân vô nghĩa này Tôi không muốn cho người tôi yêu Phải sống trong một chuỗi ngày đau khổ Bích Ngọc đứng lên nói Tôi không còn muốn nghe anh nữa Thái độ khinh bị của Bích Ngọc Lẽ ra ấm mạnh nên hối hận thì phải đằng nay ấm mạnh lại nắm tay Bích Ngọc Nói dằn từng tiếng Bích Ngọc không hiểu lòng tôi à Bích Ngọc dằn tay ra và nói Thôi hiểu anh nhiều lắm, anh là người quân tử mà. Nói xong, Bích Ngọc đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại và ôm mặt khóc thầm. Bích Ngọc buồn thật, nhưng Bích Ngọc không đủ can đảm oán giận chồng. Nàng sẵn lòng tha thứ cho huyện tích, nếu huyện tích nói thật với nàng. Còn đối với ấm mạnh, Bích Ngọc không còn một chút mảy may rung động gì nữa cả. Ánh mắt sáng ngời của chàng trước kia mỗi khi nhìn Bích Ngọc đã làm cho nàng vừa hổ thẹn vừa sung sướng thì nay cũng ánh mắt ấy nhưng đã không còn một ý nghĩ gì đối với nàng nữa. Một khi cho đã nguội lạnh một khi tình đã chết. Bích Ngọc đi rồi Lan Chi cũng đứng lên ấm mạnh đi qua lại trong phòng như người điên và nói Cô Lan Chi Về chuyện này cô nghĩ sao? Làng chi nói Tôi không nghĩ sao cả Tôi tin chắc huyện tích là người cao thượng Ấm mạnh cười gần Cô mà cũng tin như thế à Làng chi nói với giọng trách móc Anh là bạn thân của huyện tích Anh không nên nói xấu bạn mình Nhất là lại đi nói xấu bạn mình với vợ bạn Câu chuyện anh yêu Bích Ngọc Ngày nay không còn nói làm gì nữa Anh không nghe câu hát Của các cô gái giả gạo đêm qua sao Người đàn bà Việt Nam Có quan niệm về hôn nhân Khác với đàn bà Âu Mỹ Trước sự ly dị Người đàn bà Việt Nam dè dặt lắm Vì trong 100 người Mới có 5-7 người thay đổi chồng mà thôi Với người Việt Người đàn bà bị chồng ly dị Khó lập lại được với một gia đình đàng hoàng Mèo lành ai nở cắt tay Gái hư chồng để Khoe tài nổi chi Người đàn bà bị chồng bỏ Bị xã hội xem thường còn ít Chứ người đàn bà bỏ chồng Thì thật là một quái tượng Dư luận khắc khe như thế Nên vấn đề hôn nhân Đối với người đàn bà Gần như là thiên liêng Còn nói đến ngoại tình, đối với người đàn bà đã có chồng, dù ở nước nào cũng vậy, ngoại tình là một việc làm nhơ nhớ, dơ bẩn, đáng khinh rẻ. Bốn phận làm vợ buộc người đàn bà phải chung thủy với người chồng. Ấm Mạnh nói, tôi cũng không chịu được những người đàn bà ngoại tình, nhưng buộc một người đàn bà sống suốt đời với một người chồng không yêu mình hoặc mình không yêu thì tôi hết sức phản đối. Đời người được bao nhiêu ngày, không biết tận hưởng hạnh phúc là người dạy. Huống chi trong tình trường, tìm được cái hạnh phúc của ái tình, có phải là việc dễ đâu? Tôi không phải về đây để suối Bích Ngọc làm bậy. Tôi thấy rõ huyện tích cưới Bích Ngọc với cả một sự tính toán trước. Cái hạnh phúc mà huyện tích hứa đem đến cho Bích Ngọc Là cả một sự giả dối Nếu Bích Ngọc không sớm tỉnh ngộ Tự động bước ra khỏi cạm bẫy Thì một ngày không xa Bích Ngọc sẽ khổ Khổ vì mất cả tình lẫn của Làng chi nói Anh hiểu lầm huyện tích rồi Huyện tích không có tính toán như thế đâu Chuyện chia gia tài Là chuyện ngẫu nhiên Chính chị em chúng tôi cũng không hay biết thì làm sao huyện tích biết được? Huấn chì huyện tích giàu có, dư ăn dư mặt. Nếu huyện tích là người đào mỏ, thì thiếu gì nơi giàu có, sao huyện tích không mang đến? Cái gia tài của chúng tôi tuy lớn, nhưng thấm thiết gì đối với các nhà triệu phú khác? Ấm mạnh cười gần nói. Cô nói thế, mà cô quên rằng con người như huyện tích có mặc cưỡng được một tiểu thư con nhà giàu sang vì trước kia huyện Tích mang tiếng đã có vợ và có hôn thú hẳn hoi. Còn chức huyện của Tích chỉ là cái hư danh huyền ảo. Huyện Tích biết rõ địa vị của mình nên mới không dám mạn đến cái nơi cao sang quyền quý. Huyện Tích chỉ làm bộ lui tới săn sóc giúp đỡ gia đình Bích Ngọc để mua lòng bác gái và các cô để rồi chiếm lấy tình yêu của Bích Ngọc. Ấm mạnh cất lên cao giọng có vẻ tức giận. Giả dối thiệt, trong lúc đó, có người thật tình yêu Bích Ngọc, yêu tha thiết mà phải lắng mình đi nơi khác, đi tìm một con đường, để có thể mua hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng mà thôi, việc đã lỡ rồi, nhắc lại làm gì dĩ vãng. Tôi chỉ tính việc hiện tại mà thôi. Cảnh Bích Ngọc còn cả một lối ra. Đời Bích Ngọc chưa phải đến đây là hết. Người trước kia đã yêu Bích Ngọc, giờ đây vẫn còn yêu Bích Ngọc, yêu tha thiết. Lan Chi cũng cười, nhưng nụ cười của nàng chứa cả một sự khinh bỉ. phỏng huyện tích là người xấu. Lợi dụng Bích Ngọc mà không yêu Bích Ngọc Để một ngày gần đây bỏ rơi Bích Ngọc Thì Bích Ngọc có thể nào Cùng anh chấp lại tình yêu không? Ấm mạnh vội nói Thì tôi muốn tránh cho Bích Ngọc cái cảnh phụ phản ấy Nên đến đây và cho Bích Ngọc thấy cái giả tâm của hiện tức Để Bích Ngọc đề phòng Làng Chì nói thật mau Cố để dò ý Ấm mạnh Đã trễ rồi anh ạ Bích Ngọc đã ký cho huyện tích Được tự do sử dụng số tiền của nó Sau ngày cưới rồi Ấm Mạnh sửng sốt hỏi Thật vậy à Và Ấm Mạnh ngồi thờ người ra Lan Chì nói Số tiền ấy Huyện tích đã bị việc kinh doanh Trong Đà Nẵng cướp hết rồi Ấm Mạnh nói Tôi đoán có sai đâu Lan Chi liền nói Nhưng anh đã yêu Bích Ngọc Và sẽ vẫn yêu Bích Ngọc Nếu hiện tích bỏ rơi kia mà Ấm mạnh ngồi như người mất hồn Không còn nghe câu hỏi chăm chọc Của Lan Chi nữa Lan Chi đứng lên nói Tôi nói đùa đấy Chứ sự thật Thì Bích Ngọc còn giàu anh ạ Dù hiện tích có bỏ rơi Bích Ngọc Thì nó cũng không bao giờ Đi thêm một bước nữa đâu Huống chì, sự thật là Bích Ngọc vẫn yêu huyện tích, và huyện tích vẫn yêu Bích Ngọc. Ấm mạnh nghe thế có ý thẹn thùng, Lan Chi lại nói. Tốt hơn, anh nên để yên cho Bích Ngọc với hạnh phúc gia đình của nó, đừng phá rối làm gì, thất đức và thương tổn đến tình bằng hữu của anh và huyện tích. Ấm mạnh làm thân có ý ăn năng là đã để cho Lan Chi hiểu rõ âm mưu của mình. Chương 8. Một kiếp tài hoa. Mấy hôm nay, Huyền Tích về nhà vui vẻ, có lẽ không việc làm ăn của chàng đã qua khỏi bước khó khăn và đang có mồi phát đạ. Không khí trong gia đình tuy không thay đổi, giữa huyện Tích và Bích Ngọc Nhưng vì có hai người khác là ấm mạnh và Lan Chi, nên huyện tích không tỏ thái độ lạnh lùng lắm. Đến bữa cơm, họ gặp nhau. Và cứ sau mỗi bữa cơm, bốn người cùng ngồi nán lại một lúc để nói chuyện vãn, rồi ai về phòng nấy. Tối hôm nay, khác với mọi ngày, ăn cơm xong, ấm mạnh rủ huyện tích gây sòng bài cho vui. Huyện tích nói, Tôi không thích cái lối chơi ấy Bích Ngọc cũng không biết đánh bài bao giờ ấm mạnh quay lại nhìn Bích Ngọc và nói Tôi còn nhớ Lúc tôi đến chơi với anh Tùng Chỉ biết đánh bài tứ sắc mà Bích Ngọc nói Trước khé, giờ khé Có cái trước kia mình thích Mà bây giờ mình ghét Có gì lạ đâu Làng chi nói Tôi thì chịu thua rồi đó, đọc sách ngồi mấy giờ cũng được, chứ đánh bài thì ngồi một giờ tôi cũng không ngồi được. Huyện tích cả cười nói, Thế là anh Mạnh lẽ loi rồi, hay là chúng ta tổ chức một cuộc đi chơi thuyền cho vui? Ấm Mạnh sắp trả lời, thì huyện tích đang ngồi bỗng đứng lên như bị điện giật và chăm chú lắng tay nghe. Một tiếng rú sau vườn đưa tới lập tức huyện tích xô ghế chạy ra vườn lúc bấy giờ Bích Ngọc lan chi và ấm mạnh cũng đều nghe tiếng rú ghê gớm ấy và trước cử chỉ lạ lùng của huyện tích Bích Ngọc ngồi xỉng trên ghế ấm mạnh nhìn Bích Ngọc và nói đó Bích Ngọc có thấy thái độ của huyện tích không à Lan Chi nhìn em, ân cần bảo Em Bích Ngọc à, em nên đi theo huyện tích xem thử Có giúp ích gì cho chồng em chăng Bích Ngọc nghe lời chị chạy theo Ra đến phía sau vườn Bích Ngọc đưa mắt cố nhìn trong đêm tối Lúc đầu, Bích Ngọc không thấy gì Nhưng sau quen dần với cảnh vật Mắt quen dần với cảnh vật Mắt Bích Ngọc nhận ra huyện tích từ dưới hồ đi lên. Hai tay bồng Ngọc Lan Hương dịu nhiễu màu trắng xóa, đầu tóc bọ xỏa. Bích Ngọc biết chắc, cái xác ấy không ai xa lạ, mà chính là Ngọc Lan Hương. Lòng Bích Ngọc xe lại. Làm sao huyện tích, vừa nghe tiếng rú là hiểu ngay có tai nạn xảy đến cho Ngọc Lan Hương? Hiểu được như thế, Chỉ khi nào hai linh hồn thông cảm với nhau cùng hiểu và cùng yêu nhau thật nhiều. Huyện tích bồng Ngọc Lan Hương về phía ngôi nhà sau vườn. Bích Ngọc đi theo sau. Huyện tích bước vào nhà, đặt Ngọc Lan Hương nằm dài trên bộ ván và gọi bà Sáu rối rứt. Dưới ánh đèn dầu, mặt Ngọc Lan Hương nhận nhạt đến ghê sợ. Mắt nàng nhắm nghiền lại và tay chân lạnh ngát. Áo quần nàng dính sát vào da vì ướt sổn. Bà Sáu vội vàng đi lấy áo quần thay cho nàng. Trong lúc ấy, huyện tức vào nhà trong, đem quạt lửa hơi cho nàng. Bích Ngọc đứng ngoài cửa nhìn vào, chưa dám vô. Bích Ngọc thấy huyện tích bưng trỏ than đỏ đi lên, liền lên tiếng nói nho nhỏ. Anh tích, em vô được không? Thật ra lúc bấy giờ, Bích Ngọc không biết ghen tuôn là gì Mà chỉ thấy lòng mang má một sự thương hại Người thiếu nữ xấu số Nghe tiếng Bích Ngọc, huyền tức quay lại Vẽ mặt đầy lo ngại, nói Em chạy về, sai thằng ở làm vườn lái xe đi mời bác sĩ giùm anh Bích Ngọc hỏi Người làm vườn cũng biết lái xe à Huyền tích quỷ xuống bên cạnh Ngọc Lan Hương, lo hơi cho thiếu phụ mà không trả lời nàng. Bích Ngọc thấy thế, vội chạy về gọi người làm vườn và truyền lệnh của huyền tích. Tức thì người làm vườn chạy lại nhà xe và một lúc sau chiếc xe phóng ra khỏi cổng. Bích Ngọc chạy ra nhà của Ngọc Lan Hương. Huyền tích vẫn còn quỳ bên cạnh Ngọc Lan Hương, Đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của thiếu phụ Và vẽ mặt của huyện tích Mới thiểu não làm sao Bích Ngọc đứng yên trước cảnh đau lòng ấy Nàng nhẹ nhẹ đi lại Gần chỗ huyện tích quỳ Cặp mắt của nàng đã mở ra từ từ Nhưng còn mệt nhọc lắm Cả giờ trôi qua Trong không khí buồn lo thê thảm Thiêu phụ bất tỉnh dưới ngọn đèn dầu Trông như một cái xác chết Huyện tích quỳ bên Với tất cả sự thất vọng trên mặt Bích Ngọc buồn cái buồn của huyện tích Mà không hiểu rõ nguyên nhân của cái buồn ấy Bích Ngọc thương hại cho số phận người đàn bà Thì đúng hơn Trong sự thương hại ấy Bích Ngọc cũng không kịp phân tích ra Đó là thương hại cho Ngọc Lan Hương hay cho tất cả đàn bà, hay là cho chính mình. Nàng đứng đó, để chứng kiến chồng mình đang tha thiết vì một người đàn bà khác. Tiến xe hơi mỗi lúc lại gần, và mấy phút sau, bác sĩ lại đến. Bác sĩ không hỏi hẹn ai cả, đi lại chỗ Ngọc Lan Hương, bắt tay làm phận sự một cách vội vã và lặng lẽ. Sau khi xem mặt bác sĩ chích thuốc cho Ngọc Lan Hương. Xong bác sĩ và huyện tích đi ra ngoài nói chuyện. Một lát sau, huyện tích trở vào, lại quỳ bên Ngọc Lan Hương. Bích Ngọc cũng lại quỳ một bên và lo âu hỏi chồng. Bác sĩ có nói bệnh tình ra sao không anh? Huyện tích chỉ lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng. Bích Ngọc lại hỏi. Ngọc Lan Hương làm thế nào mà té xuống hồ Huyện tích nói nho nhỏ Anh cũng không rõ Anh nghe tiếng rú Nghi có sự không may xảy đến cho nàng Chạy ra đến nơi Không thấy Ngọc Lan Hương đâu cả Nhìn mà hồ sáo động Anh xin nghi Nhảy đại xuống Và chụp trúng Ngọc Lan Hương bồng lên Huyện tích vừa kể đến đây Thì Ngọc Lan Hương cựa mình Rên nhò nhỏ Mở mắt nhìn xung quanh Khi thấy huyện tích quỳ bên cạnh Ngọc Lan Hương ứa hai hàng lệ Mà không nói gì Huyện tích mừng lắm Hỏi Em có thấy đỡ hơn chút nào không Ngọc Lan Hương gập đầu Nhưng bỗng Ngọc Lan Hương nói nhỏ Anh Tết Anh tích thân mến, em làm nhọc lòng anh nhiều quá. Huyện tích reo lên. Em đã nói lại được rồi. Ngọc Lan Hương nở một nụ cười buồn bã và nói tiếp. Em vừa đến hồ nước, chẳng may trượt chân té xuống hồ. Em sợ quá, may mà anh đến kịp, chứ không thì nguy. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh tích ạ. Huyện tích nói Em cứ nằm nghỉ, bác sĩ sẽ săn sóc cho em Ngọc Lan Hương nhìn huyện tích đầy vẻ thân mến huyền tích đứng lên, chạy ra báo tin cho bác sĩ biết Lúc bây giờ, trong phòng chỉ còn có Bích Ngọc và Ngọc Lan Hương Ngọc Lan Hương nhìn theo huyện tích và nói trong hơi thở Tội nghiệp anh tích quá Trời ơi, tôi làm phiền anh tức quá Ngọc Lan Hương lại nhắm mắt Như cố nhớ lại những gì Đoạn nằm mở mắt ra Nhìn Bích Ngọc một cách lạ lùng Bích Ngọc thấy mình đang sống dưới một sự bí mật Người đàn bà này Nếu không quan hệ mật thiết với huyện tích Thì tại sao huyện tích lại lo âu đến thế Không Giữa Ngọc Lan Hương và huyện tích Nhất định có một mối tình sâu xa Bích Ngọc nhìn Ngọc Lan Hương lật lạc mệt nhọc Dưới ánh đèn dầu leo lét Con người đau khổ ấy Phải chăng là kẻ tình địch với nàng Con người thất vọng vì tình ấy Có đáng cho nàng ganh ghét ghen tị hay không? Nhất định không rồi Ai lại đi ghen tị với một thiếu phụ Chỉ còn là một cái xác mơ huyền ảo não thiếu phụ ái chỉ đáng cho Bích Ngọc thương hại, dù rằng trước kia nàng có là vợ trước của Huyền Tích đi chăng nữa. Bích Ngọc đưa tay ra, nắm lấy tay Ngọc Lan Hương, và nghe từ đáy lòng mình tiếng nói thôi thúc nàng. Sao không lợi dụng lúc này để hỏi han đôi điều cho biết rõ, sao cứ nghi ngờ đâu đâu cho đau khổ. Bích Ngọc đầu đến hỏi Cô yêu huyện tích lắm, phải không cô Ngọc Lan Hương? Ngọc Lan Hương trả lời Tôi yêu huyện tích lắm, yêu hơn cả đời mình mà Bích Ngọc lại hỏi Thế huyện tích có yêu lại cô không? Ngọc Lan Hương không ngần ngại trả lời Có chứ, không yêu sao tôi sống đến ngày nay Bích Ngọc như tắt thở nhưng cũng cố hỏi Huyện tích có phải là chồng cô không? Ngọc Lan Hương mỉm cười nói Chồng tôi, chồng tôi đẹp hơn nhiều Rồi Ngọc Lan Hương đưa mắt nhìn lên trần nhà Như cố nhớ lại hình ảnh xa xăm về người chồng mà cô yêu tha thiết Và cố nhớ lại những ngày hạnh phúc của đời nàng Bích Ngọc thấy nét mặt của Ngọc Lan Hương lúc bấy giờ bỗng sáng lên. Cặp mắt của Ngọc Lan Hương chớp lia lịa. Nhưng chỉ trong một thoáng, cái buồn lại xâm chiếm nàng. Ngọc Lan Hương thở dài. Bích Ngọc siết chặt bàn tay của Ngọc Lan Hương, làm cho nàng quay lại nhìn Bích Ngọc đầy tình cảm. Ngọc Lan Hương nói: "Cô tử tế quá." Để tôi thổi cho cô nghe một tiếng sáo Tiếng sáo này dành riêng tặng cô Tiếng sáo này tôi chưa từng thổi bao giờ Nói xong, Ngọc Lan Hương đem hết sức tàn lực kiệt Cất tiếng hát du dương Tiếng hát ấy lanh lãnh giữa đêm khuya Ngân dài ra như một tiếng thang não rụa Tiếng thang khóc kiếp sống của một người đàn bà bị tình phụ Tiếng sáo hạ thấp dần Và tan trong không gian Trong lúc ấy Bàn tay của Ngọc Lan Hương Cũng lạnh dần Trong bàn tay của Bích Ngọc Ngọc Lan Hương đã tắt thở Thế là rồi một kiếp tài hoa bạc mệnh Tiếng hát vừa tắt trên môi Ngọc Lan Hương Thì huyện tích và bác sĩ Cũng đã bước vào Bác sĩ nói Tôi đã nói với anh Bao giờ Ngọc Lan Hương bị một cảm xúc lớn thì Ngọc Lan Hương sẽ nói lại được Và khi nàng nói lại được thì nàng sẽ chết Huyện tích đến quỵ bên Ngọc Lan Hương và đưa tay ra vuốt mắt nàng Hai hàng lễ trào ra trên mắt chàng Bác sĩ nói Thôi anh tích, như thế là hết một đời đau khổ Huyện Tích kéo Bích Ngọc cùng đứng lên và nói Thôi, ta hãy giao Ngọc Lan Hương lại cho bà Sáu Chúng ta đi về thôi em Bích Ngọc đứng lên, bàn tay vẫn nắm tay chồng Huyện Tích đưa tay ra, khoát qua lưng Bích Ngọc Bích Ngọc ngã đầu lên vai chồng trong một cử chỉ âu yếm Huyện Tích nói Anh đã làm khổ em nhiều quá Bích Ngọc nói Em sẵn lòng tha thứ cho anh Anh sẽ kể cho em nghe tất cả Và mong em tha thứ Anh xấu hổ lắm Bích Ngọc nói Sự xấu hổ của anh Sẽ không đứng nổi trước tình yêu của em Huyện tích đặt vào trán Bích Ngọc một nụ hôn và nói Chúng ta hãy xem hôm nay như ngày cưới của đôi ta Anh sẽ yêu em mãi mãi. Bích Ngọc thấy hạnh phúc đã đến với nàng. Nàng đưa tay tìm lấy tay của huyện tất. Hai người sung sướng bước vào phòng khác. Làng chì thấy nét mặt hân hoang của em là hiểu ngay em mình đã chiếm lại tình yêu của huyện tất. Ấm mạnh nhìn những cử chỉ thân mật của Bích Ngọc và huyện tất. Hiểu ngay chàng nên đi khỏi Mỹ Trang. Sự có mặt của chàng... Chỉ đem đến cho chàng sự nhục nhã mà thôi Ngày hôm sau Ấm Mạnh cáo từ huyện tích Và Bích Ngọc để về Lúc bây giờ Lan Chi ngồi xem sách trong vườn Huyện tích thấy vắng Lan Chi Liền hỏi Chị Lan Chi đâu rồi Anh Mạnh muốn chào chị để về đấy Bích Ngọc nhìn qua cửa sổ ra vườn Và nói Chị ấy ngồi đọc sách ngoài kia, để em ra mời chị vào. Ấm Mạnh vội ngăn lại và nói Để tôi ra từ giá cô Lan Chi vậy. Vừa nói, Ấm Mạnh vừa đi ra vườn. Huyện tích nhìn theo bạn, mỉm cười đầy ý nghĩa, đoạn quay qua bảo vợ. Em ở nhà, để anh lấy xe đưa anh Mạnh về. Em có cần mua gì không? Anh ghé phố mua cho À Mà mai em dẫn chị Lan Chi ra phố mua hàng Như lời em hứa hôm Chị ấy mới đến đây chứ Bích Ngọc sung sướng nói Mai anh lái xe Đưa chị Lan Chi và em đi dạo phố Đã lâu Em chưa đi phố chung với anh lần nào Huyện tức Âu yếm nhìn vợ Bảo Mai anh sẽ đưa em đi Rồi chúng ta đi xem cine nữa. Bích Ngọc mừng rỡ nói, Ừ, thì đi cine nữa. Ừ, thì đi cine nữa. Cả năm, sáu năm nay, chưa đi xem cine bao giờ. Huyện tích đợi mãi, ấm mạnh vẫn còn ngồi nói chuyện với Lan Chi. Lan Chi đang mải mê đọc sách dưới bóng một cây nhãn. Ấm Mạnh đứng xa ngắm Lan Chi, bỗng chàng một miệng nói. Độ rầy sao Lan Chi đẹp quá, và trông giống như Bích Ngọc ngày xưa. Ấm Mạnh bỗng nhớ lại, khi Bích Ngọc còn là một thiếu nữ, giảng dị, thơ ngay, vui vẻ. Ấm Mạnh so sánh Lan Chi và Bích Ngọc, rồi chàng nói một mình. Lan Chi còn đẹp hơn Bích Ngọc nhiều. Lan Chi có cặp mắt mơ màng quyến rũ. Lòng ấm mạnh rộn lên một niềm vui, và chàng thấy một tí hy vọng lé lên trong đầu chàng. Hay là ta tỏ tình với Lan Chi? Lan Chi là gái chưa chồng, chứ bích ngọc ta còn đeo đuổi theo làm gì nữa. Với ý nghĩ ấy, ấm mạnh tiếng nhẹ nhẹ về phía Lan Chi, đưa tay qua vai nàng, che trang sách nàng đang đọc. Cử chỉ thân mật ấy Làm Lan Chi không bằng lòng Khi nàng quay lại thấy ấm mạnh Ấm mạnh là bộ bông đùa Chà Cô mê đọc sách quá Đến nỗi tôi đứng cả giờ sau lưng Mà cô không hay biết gì cả Lan Chi nói một cách lạnh nhẹ Thế à Sao nay anh lại ra đây Ấm mạnh trách móc Cô tệ thật Tôi sắp ra về, tìm mái cô để từ giả mà không thấy. Tôi nghĩ rằng, thế nào cô cũng ra đây đọc sách. Tôi chạy ra đây để chào cô và hẹn gặp cô ở lầu tỉnh Mộng. Lan Chi nói, Anh sắp về à? Thôi xin chào anh và chúc anh trên đường công danh gặp được nhiều may mắn. Ấm mạnh nhìn Lan Chi với vẻ thân mật, nói, Thế nào, cô sẵn lòng tiếp tôi ở lầu tỉnh mộng chứ? Bao giờ cô mới về đấy? Lan chị nói Còn lâu mà Tốt hơn cô nên về sớm Vợ chồng người ta đang tâm đắc Mình ở đây thêm trở ngại cho tình yêu của họ chứ ít gì Tôi không thấy có gì trở ngại cả Tại cô không yêu và chưa biết yêu nên không để ý. À, mà bao giờ cô lập gia đình, cô Lan Chi? Lan Chi nghe ấm mạnh hỏi đột ngột, thì nói, Bao giờ tôi chán cuộc sống lẻ loi, hết thích đầu sát. Giờ đây tôi còn mê sát, và yêu lối sống của đời thiếu nữ. Thế đến bao giờ tôi mới? Nói đến đây, ấm mạnh thấy ngượng. Vì chàng nhận thấy mình đi nhanh quá Trong tình trường Hát tắp là một sự dại dột Ấm mạnh liền đổi giọng nói Biết bao giờ tôi mới được uống rượu mừng Cô Lan Chi nhỉ Lan Chi trả lời Với vẻ mặt không vui lắm Có lẽ còn lâu lắm Ấm mạnh dở giọng thuyết khác Sách vỡ Đọc bao giờ mà không được, Có chồng, Ai cấm cô đọc, Ngày xuân không chờ đợi ai đâu, Cô cứ sống với sách vở, Không khéo già mất, Lan Chi cười gần nói, Già với ai, Chứ già với sách thì càng hay, Người nào già vì sách, Ít ra, Đầu óc họ cũng đã hấp thụ được, Bao nhiêu tư tưởng tốt đẹp, Của các đại văn hào đông Tây, Ấm Mạnh cười Sách vở đành là hai Nhưng sao hay bằng trường đời Nhưng thôi Anh Tích đang đợi tôi trong nhà Xin chào cô Và hẹn gặp cô lần khác Sẽ cùng cô bàn về vấn đề này Nói xong Ấm Mạnh đưa tay ra Toàn nắm lấy tay của Lan Chi Lan Chi vội vàng đứng lên Chấp hai tay lại Lễ phép chào Xin chào anh Ấm Mạnh phải rút tay về và lễ phép nghiêng mình chào Lan Chi. Xin hẹn gặp cô ở lầu tỉnh Mạo. Ấm Mạnh nhìn Lan Chi với cặp mắt khác thường, khiến Lan Chi vội cuối mặt xuống. Ấm Mạnh đi rồi, Lan Chi ngồi nhìn các ngọn cây trong vườn và suy nghĩ mong lung, không đọc sách nữa. Những lời mà Ấm Mạnh vừa nói, Rõ ràng là có ý chọc ghẹo Hay hẹn hò với nàng Lan Chi đã ngoài 20 tuổi Lòng nàng chưa hề rung động Vì một thanh niên nào Trước kia Lan Chi cũng có để ý đến ấm mạnh Khi ấm mạnh lui tới chơi với Tùng Nhưng lúc ấy Nhà nàng nghèo Mà nàng thấy Mỹ Kim cứ khen ấm mạnh Và cố gây mỹ cảm với ấm mạnh Nên nàng không còn nghĩ đến ấm mạnh nữa Cho đến ngày huyện tích đến lầu tỉnh mộng, huyện tích thật đúng theo mẫu người chồng tương lai mà Lan Chi hằng ao ước. Huyện tích lại săn sóc Lan Chi, mua sách cho Lan Chi đọc, và đối với Lan Chi, huyện tích tỏ ra kính nể hơn các chị em nàng. Tùy thế, Lan Chi hiểu rằng huyện tích chỉ kính nể nàng mà không yêu nàng, huyện tích chỉ yêu Bích Ngọc. Lan Chi lại một lần nữa xua đuổi mộng tưởng đẹp đẽ êm ái, đang làm rộng rịp lòng nàng. Đám cưới của Bích Ngọc đã làm cho Lan Chi giàu, thế mà Lan Chi không hề thay đổi cách sống. Nàng vẫn giản dị, không kêu căng, phách lối như Mỹ Kim, và cũng không hề xe xua làm đẹp với ai cả. Dạo này nhà bà Hoàng đông khách lắm, nhiều người đến xin hỏi nàng. Nhưng Lan Chi không nhận lời chỗ nào cả. Bà Hoàng năn nỉ nàng nhận lời làm dâu một bà phủ, làm vợ một cậu tham tá ở sở hỏa xa, nhưng Lan Chi nhất định không chịu. Cậu tham kinh, tuy đẹp trai, có địa vị, nhưng trong khi nói chuyện với kinh, Lan Chi thấy kinh chỉ là hạng thanh niên chơi bời, không có bản ngã gì cả. Bà Hoàng không nở ép Lan Chi. Ở nhà cứ bị mẹ nói ra nói vô về việc hôn nhân. Làng chi thấy khó chịu, nên vừa nhận được thư của Bích Ngọc, nàng vội sinh về Mỹ Trang, ở với em. Cốt để nghỉ ngơi, và cũng để tránh những vị khác không mời. Làng chi không hiểu tại sao thành lình, ấm mạnh lại quay về với nàng. Mới ngày hôm qua đây, ấm mạnh còn nuôi vọng tưởng, chia rẽ Bích Ngọc và huyền tích. Nhằm chiếm lại tình yêu của Bích Ngọc kia mà Và chính Lan Chi Cũng đã khuyên ấm mạnh Không nên phá rối hạnh phúc Của gia đình huyện Tết Lan Chi ngồi suy nghĩ Không hay Bích Ngọc đã đến bên nàng Bích Ngọc nhìn chị hỏi Chị suy nghĩ gì thế Lan Chi giật mình quay lại Có ý thẹn thùng Bích Ngọc nói ấm mạnh về rồi." Lan Chi nói, "Càng hay." Bích Ngọc hỏi, "Khi nãy anh ta có ra đây từ giả chị không?" Lan Chi cố làm ra vẻ tự nhiên nói, "Có." Bích Ngọc ngồi bên chị, ôm chị siết chặt và nói, "Có lẽ từ rày về sau em không còn khổ nữa gì ạ?" Làng chì cũng vui mừng nói Được thế thì chị cũng mừng cho em Bích Ngọc nhìn chị với ánh mắt cảm ơn Nhờ chị đó, không có chị khuyên lơn Thì có lẽ em đã nghi oan cho chồng em rồi ấm mạnh hiểu là chàng nghi bậy cho huyện tết Nên mới bỏ ra về đó em ạ Em không có buồn nữa phải không Thế tuần sau chị về với mẹ nhé Em Bích Diệp sắp đi học rồi Mẹ ở nhà một mình buồn lắm Bích Ngọc nói Vâng, thì chị về Nhưng mai, anh Tích sẽ đưa chị em ta đi phố mua hàng Và anh còn hẹn đưa chị em ta đi xem cine nữa Làng chị nói Tốt lắm, mình đi sắm vài cái áo dài em nhé Chị sẽ nhờ em mua cho mẹ một cái áo nhung Mà Bích Ngọc nè Bích Diệp mà đi học Thì mẹ sẽ nhớ nó lắm đó Chị Mỹ Kim ở nhà cũng như không Chẳng ít gì cho mẹ cả Còn anh Tùng Thì sắp qua Pháp lại rồi Bích Ngọc buồn rầu nói Anh Tùng lại đi Pháp để xài tiền Mẹ đâu có hay kết sự dường ấy Chị có còn nhớ Trong lúc mẹ đi chạy bán miếng đất trong thành cho anh Tết Để tiêu pha qua mùa mưa lạnh Thì nhận được thư của anh Tùng gửi về Nói chuyện mẫu ruột dư Làm mẹ hoảng hốt muốn chết giấc không? Thế rồi tiền bán đất Cũng đổ cả vào cho anh Tùng Mà chị em ta có bao giờ than thở gì đâu Chỉ tội cho mẹ Sống trong cảnh thiếu thốn ngày đêm Chỉ mong cho anh Tùng học thành tài Mấy năm nay ở bên Pháp Anh chỉ lo chơi bời Xài tiền vô lối Kịp đến ngày em lấy chồng May mà nhà ta có cái gia tài bí mật Chứ không thì ngày nay Anh cũng chưa giúp đỡ gì được cho mẹ Bây giờ thì mẹ không còn lo túng nữa Còn anh Tùng Thì đã có tiền riêng Anh qua Pháp Chắc chắn để tiêu tiền Chứ học hành gì được nữa Khổ cho mẹ Mẹ muốn cho anh ở nhà Cưới vợ rồi lo làm ăn Để cho mẹ có cháu nội ẩm bọng cho vui Chứ không Rồi đây chị em chúng ta đều đi lấy chồng cả Ai hủ hỷ hôm sớm với mẹ Nói xong Bích Ngọc nhìn đâm đâm về phía Nam Giao Nơi có ngôi lầu tĩnh mộng Có người mẹ thân yêu của nàng Làng chi nói Lần này Anh Tùng bảo với mẹ là anh đi qua Thì lấy bằng kỹ sư Sợ dĩ anh phải bỏ học mà về Vì sợ tờ di chúc không có anh Thì chị em chúng ta không hiểu gì Mẹ có dặn anh Lần này đi chừng vài năm Rồi về với mẹ Anh hứa chắc chắn là sẽ về trong năm tới Bích Ngọc nói Mong sao anh Tùng biết nghĩ lại Để cho mẹ nhờ Chị Lan chi nhỉ À, mà hình như mẹ muốn hỏi cô Tuyết Lan Còn có ông Thượng Nam cho anh Tùng mà Thì mẹ định như thế đó Nhưng anh Tùng nhất định không chịu Anh chê cô Tuyết Lan không học Chỉ có sắc đẹp mà thôi Ông Thượng Nam thì cứ cho mày mối thúc giục mẹ mãi Còn Tuyết Lan thì cứ đến chơi với bích dịp thường ngày Chị Mỹ Kim ghét Tuyết Lan lắm Chị bảo Tuyết Lan đẹp và dễ thương Nhưng phải cái tánh không được nghiêm nghị. Bích Ngọc nói, Em nghe như Bích Diệp định học xong ban trung học, Thì thi vào học trường y với không chị? Bích Diệp thích làm từ thiện, Có lẽ làm cái nghề ấy mà giúp được đời, chị nhỉ? Bích Diệp định như thế cũng được, Trong các chị em ta, Bích Diệp bị thiệt thòi hơn hết. Vừa lớn lên đã gặp cảnh nhà nghèo, việc học phải gian dở. Nay có tiền, Bích Diệp đi học thêm là điều đáng khen lắm. Chị lớn tuổi rồi, nếu không chị cũng đi học thêm em ạ. Bích Ngọc lại hỏi, Bây lâu nay chị có gặp anh Lê Cần lần nào không? Chẳng hay khi anh nghe chị em mình vào thành lình, anh ấy sẽ nghĩ gì? Lan chi buồn rào Anh ấy nghĩ gì thì mình không biết Nhưng chắc chắn là anh chàng không đến nỗi tiếc rẻ như ấm mạnh Kể ra Lê Cần cũng tốt bụng Chỉ tại gia đình anh ấy Đã tạo cho anh ấy một nền giáo dục không được hoàn bị Như ý muốn của chúng ta Nên chúng ta không thể chịu đựng được con người ấy Mà thôi, nhắc làm chi cái câu chuyện cũ ấy Từ ngày chị tự hôn với Lê Cần Anh ta buồn rầu Đã xin đổi lên miền Thượng Du Làm bạn với núi rừng rồi Bích Ngọc thấy chị buồn Liền nói Lúc này nhà mình cũng đã rảnh rang Không còn có vị phiền lo gì nữa Thiết tưởng chị cũng nên đi đây đi đó cho vui Chứ chị ở nhà mãi Thì còn ai biết đến chị Chị ham đọc sách quá Chị đọc sách quá Mà theo ý em Đời và sách khác nhau xa lắm Cứ nhìn vào cảnh em cũng rõ dạ Chị thử nghĩ có quyển sách nào Viết về một câu chuyện lạ lùng Mà đời em đang phải trải qua không Có nhà tiểu thuyết nào tưởng tượng ra được Một cô Ngọc Lan Hương kỳ lạ không Có ai ngờ Trước thái độ lạ lùng của hiện tích chồng em Một người yêu em như thế Mà đột nhiên sau ngày cưới Lại hờ hững với em Chị có thể tưởng tượng ra được không? Thế mà đời vẫn có Còn ấm mạnh nữa Ấm mạnh vừa yêu em Rồi bỏ em ra đi Rồi khi nghe em giàu sang Lại trở về Mong chấp nói lại mối duyên thừa Nếu em bằng lòng bỏ huyện tức Đời là thế Lòng người là thế Chị thấy đó Phải lăn lộn với đời Phải sống thật nhiều mới thực tế chị ạ. Còn Ngọc Lan Hương, Một cô gái xinh đẹp như một bài thơ, Êm ái như bản nhạc du dương. Được yêu và yêu tha thiết, Một thanh niên cùng lứa xứng đôi. Ai mà không tưởng mối tình ấy, Là một bài thơ tuyệt diệu, Một bài hát bất hủ, Một tiếng đàn tuyệt mỹ. Nhưng mà không, Mối tình của Ngọc Lan Hương, Chỉ là một bức tranh bị xóa, một bài hát gian dở, một bài thơ chưa xong. Mà kiếp sống của Ngọc Lan Hương, chỉ là một chuỗi ngày sầu não, đợi mong. Nhưng không biết đợi mong ai, và đợi mong cái gì. Để rồi sắc đẹp tàn tạ, vùi chôn trong út hận ngàn thô. Đời là thế, tình là thế, chị Lan Chi ạ. Em thấy chị đọc sách nhiều, em có hơi ngại Làng chì nghe em nói, cũng có vẻ suy nghĩ Đoạn làng chì nói Chị cũng định đi du lịch ít tháng cho vui Nhưng chị không biết đi với ai bây giờ Anh Tùng có bảo chị cùng đi với anh qua Pháp chơi Và học thêm cách giao thiệp Nói tiếng ngoại quốc cho trôi chảy Nhưng chị chưa định ra sao cả Bích Ngọc nghe thế liền tán thành Hay là chị đi với anh Tùng Qua ở bên ấy năm 10 tháng rồi chị về Làng chị nói Ừ, để chị về xin phép Xem thử mẹ có cho không Rủ nhau đi hết Mẹ buồn, tội nghiệp Mà chúng mình cũng bất hiếu nữa Bích Ngọc nói Anh Tích đã không còn buồn rầu như trước nữa Và đối với em Anh không còn hờ hững Từ rầy về sau Em có thể về thăm mẹ thường Có lẽ mẹ cũng bớt nhớ chị Anh Tùng và Bích Diệp lang Chi ngồi im Có vẻ lo lắng Sau cùng nói Thôi thì chị cũng đánh bạo Đi một chuyến xem Đồng tiền của ông để lại cho mình Mình cũng nên dùng vào Một việc gì có ích cho đời mình chớ cứ khư khư cất kỹ để lo ăn lo mặc thì chẳng hóa ra uổng công trụ tính của ông và phụ lòng mong mỏi của ông là muốn cuộc sống nghèo khó rèn luyện cho ta nên người hay sao?" Bích Ngọc vui mừng nói. "Chị nghĩ thế rất phải, em mong chị can đảm thực hành ý muốn của chị, chị Lan Chi ạ." Hết chương 8. Xuân xin tạm dừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xuân chào quý vị.